Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn Yên Như hôm nay thân mời các bạn nghe tiếp chương 32 cũng là chương kết của tiểu thuyết Vương Triều sụp đổ Nghệ Tông mất đi hết thảy quyền điều hành đất nước thuộc về tay Quý Ly Thuận Tông chỉ là vị vua bù nhìn Quý Ly sai làm việc gì thì làm việc đó hơn nữa Hoàng hậu lại là con gái của Quý Ly lại nói Sau vụ cầu lời nói thẳng, cha con Quý Ly đã biết hầu hết thái độ của kẻ sĩ trong nước. Thật ra, loại có nhân cách lớn nhất định không chịu về hùa với Quý Ly không nhiều lắm. Trong số này, người cáo quan, người cáo bệnh, người cáo lão về hưu, người bỏ đi biệt tích vào trốn sơn lâm. Sông Phần Đông nằm im chờ thời. Một số ngã dần theo Quý Ly. Để có thêm vây cánh và tập trung quyền lực vào tay người tâm phúc Quý ly bãi bỏ viện Đăng Văn đặt Thượng Lâm Tự Cơ quan này tương tự với tòa án tối cao ngày nay Cho con trưởng của mình là Nguyên Trần làm phán tư sự Phạm cử luận làm tham mưu quân sự Nay kim luôn khu mật viện sự Xin có chú thích Khu mật viện thời Lý Trần Các triều đại sau này gọi là viện cơ mật tương đương với cơ quan mật vụ của các nước hiện nay chức tham mưu quân sự thời Trần tương đương với tổng tham mưu trưởng ngày nay hết chú thích Quý Ly cũng thẳng tay đàn áp những ai dám chống đối mình dù chỉ là lời nói ví như vụ giết người tôn thất là Trần Nguyên Uyên và con thứ của Sư Hiền là Nguyên Dẫn chỉ vì hai người này trong đám tang nghệ hoàng đã bàn đến vụ giết Trần Nhật Chương. Chẳng là Trần Nhật Chương hồi năm nhâm thân, năm 1392, có dự mưu giết Quý Ly. Chân tay của Quý Ly do biết việc ấy, Quý Ly khóc xin với Thượng Hoàng trị tội. Tháng 5 năm ấy, Nghệ Tông xuống chiếu giết Nhật Chương. Người trong nước ai cũng cho đó là điềm gỡ. Nay mấy người khơi lại sự việc hai năm trước, Lấy làm tiếc cho Nhật Chương Mưu sự không thành Trong khi hai người đàm đạo Lại có cả nho sĩ Nguyễn Phù Cũng được biết Thế là Nguyễn Phù bị giết lây Không khí khủng bố Bao trùm khắp nước Ra đường mọi người Chỉ lầm lỗi đi một mình Không dám nhìn ngó nói cười cùng ai Trong các quán xá Cũng thưa vắng Thực khách chỉ cúi mặt xuống mâm cơm Ăn xong đi liền Chẳng ai thiết làm quen với ai Cha con Quý Ly Tuy đã nắm chắc quyền lực trong tay Nhưng cũng biết Dân chúng kinh kỳ không ưa Và có rất nhiều thế lực lăm le Chống lại mình Quý Ly bèn họp các người tâm phúc lại Bàn bạc Phạm Cự Luận nói Xin chủ tướng Phải lo ngay chuyện biên ải phía bắc Nhà mình đang dập dờn gây chuyện Nơi thì họ xua quân sang cướp bóc của cái bắt người vô tội, bắt cả biên quan của ta đưa về Trung Quốc. Nơi thì họ xua dân sang vơ vét của biên dân ta, từ các đồ quý hiếm, đến thóc lúa, lợn gà, cả chối cùng, rế rách cũng lấy đi. Lại có nơi lính trang họ sàng lập doanh trại, lớn sâu vào đất ta tới hàng chục dặm, ngang nhiên treo cờ đại minh thu hết mọi vật dụng của dân chúng quanh vùng cưỡng hiếp đàn bà đánh giết đàn ông đốt nhà đốt cả rừng rú của ta hoa sam lăng chắc không còn xa nữa quý ly nhíu mày có vẻ đăm chiêu ông nói ta biết mình hồng võ dòm đai việt như cú dòm nhà bệnh Sức quân ta so với hội đánh nhau với chế bồng Nga Có hưng lên được Nhưng để đánh thắng đám quân của Hồng Võ Ước gì ta có được trăm vạn quân Các người tính sao Lại còn chuyện các phe đảng định chống lại ta nữa Chớ đầu chỉ có chuyện giặc bắc Nguyên Trần lên tiếng Thưa cha Nghệ hoàng mất đi Trọng trách quốc gia đều đổ lên vài cha Nhưng đám hũ nho và người tôn thất vẫn đang âm thầm chống lại cha Bên trong đã không ổn, bên ngoài lại không yên Giặt bắt tràn vào chỉ là chuyện sớm tối Cho nên phải làm thế nào cho trong ấm thì ngoài mới yên Làm sao trong ấm ngoài êm, ấy là điều ta mong mối Vậy làm thế nào các người thử nói ta nghe Quý Ly nhìn người con thứ mà ông Hằng yêu mến, hất hàm về phía y, ông hỏi, Hán thương, y còn thế nào, nói ta nghe. Hán thương hết nhìn cha lại nhìn Phạm Cự Luận, rồi ngẩng cao đầu nói, Tình cảnh đất nước hiện nay đang lâm vào thế bí, Nếu cha không có quyết sách cấp thời, giặc đến sẽ trở tay không kịp, mất nước như trời. Hoặc giả nội loạn Cũng có thể xảy ra lắm Hán thương bóng ngừng lời Nhìn cha như có ý thăm dò Quý ly vốn biết Người con yêu của ông Tuy còn ít tuổi Nhưng vô cùng thông tuệ Và thường nảy sinh những ý tưởng táo bạo Ông bèn khích lệ Hán thương cứ nói Những dự liệu của con Dù phải quấy Ta đều muốn nghe Chứ không trách phạt gì đâu mà ngay Được lời Như cởi tấm lòng, hán thương lại tiếp, trình cha, thế nước trùng chiền, vì vậy phải cấp kỳ làm một số việc, trước hết là củng cố sức quân, ý cha muốn 100 vạn binh sĩ là đều không thể có được, bởi nước nhỏ nhân đinh ít mà phải nuôi đội quân quá lớn, sức dân không kham nổi. Sao bằng ta chỉ cần 30 vạn quân hùng mạnh Võ nghệ tinh thông Chiến thuật kỳ áo Võ khí tinh xáo hơn quân mình Vậy là ta có thể lấy ít thắng nhiều Như xưa kia Đức Hưng Đạo Đại Vương Đã dùng kế ấy Mà thắng được quân nguyền Quý Ly ngắt lời con Quân tinh khỏe Ta có thể luyện được phải không tướng quân Quý Ly hướng về phía Phạm Cư Luận hỏi: "Chiến thuật kỳ ảo ta có thể có?" Quý Ly nói tiếp: "Nhưng võ khí tinh xảo hơn quân mình thì ta chưa nghĩ ra." "Vậy chớ, còn có cách gì không, Hán Thường?" "Thưa cha, việc này anh em con đã có dự liệu. Như thời Trùng Hưng, quân Mông Nguyên cậy có chiến thuật kỳ mã, nhưng Hưng đạo Chọn cách đánh vào mùa mưa lũ Thành thử đám người ngựa ấy Mất hết sợ trường Rốt cuộc như lũ chuột Bị dìm trong nước Còn bên ta Công bộ trạng nguyên Nguyễn Hiền Đã chế được các loại sông xảo pháo Ngũ xảo pháo Tức loại đại pháo Hai nòng năm nòng Nhưng hồi đó Chỉ bắn bằng đạn đá Sức công phá không cao Này huynh trưởng con cũng đã có dự tính sáng chế loại đại pháo bắn bằng đạn đồng, đạn trị, sức công phá lớn không lường hết được. Vậy chớ các con đã chế thử chưa? Quý Ly hâm hở hỏi, vì ông không mong gì hơn là có một loại khí giới như thế. Dạ thưa cha, suốt năm năm nay Anh em con đã để tâm càng óc não vào việc chế tác loại khí giới tình xảo này Nhưng cũng chỉ mới có trên bản vẽ Để còn phải chế thử Nhưng từ chế thử đến làm đồng loạt phải có thời gian Lại nữa, nguyên liệu đâu phải dễ mua dễ kiếm Và con cũng định mua của người Tàu Xong người Tàu sao họ chịu bán cho mình những thứ mình cần Thưa cha, súng chế xong lại còn phải chế đạn Bắn đi thử lại cho tới khi dùng đại đớn trong quân Chắc cũng phải mất vài ba năm Còn cần những nguyên liệu gì? Dạ thưa cha, đồng, chi? Bao nhiêu? Dạ, bao nhiêu cũng ít, càng nhiều càng tốt Vậy lấy ở đâu ra nhiều đồng chi đến thế? Con xin dân một kế mọn Nếu cha chấp thuận Thì ta dư sức đúc hàng trăm khẩu pháo Với vô số đạn dược Kế gì vậy? Quý ly hỏi Và ông nhích dần về gần về phía hán thương Gương mặt ông bừng sáng Dường như ông đang mường tượng Thấy đội quân của ông sẽ có loại khí giới màu nhiệm Như chiếc nỏ mà thần Kim Uy Đã trao tặng cho An Dương Vương vậy Hán thương chậm rãi Con nghĩ rằng Cha đã làm ra sách minh đạo thì kế con sách dân đây Chẳng có gì là ghê gớm Cứ như chỗ con hiểu Tiền đồng tiền kém Hiện đang lưu hành ở nước ta Chiếm một khối lượng đồng chi rất lớn Nếu ta thay bằng tiền giấy Để thu tiền kim khí về Mà đốt khí giới ắt là nhất cử lượng tiền Hơn nữa Tiền giấy lưu thông dễ hơn Tuy nhiên Để cho dân tin Nhà nước phải bảo trọng giá trị của đồng tiền Một khi dân đã chấp thuận tiêu tiền giấy Thời nó có tác dụng thúc đẩy nền kinh tế nước nhà lớn lắm còn cũng biết Nền kinh tế nước nhà hiện đang trì trệ Công thương còn hết sức sơ sài Mà tiêu tiền giấy là điều khiên cưỡng song tình thế cấp thiết Nếu không cưỡng bắt dân chúng thời ta lấy đâu ra đồng chỉ để chế tác khí giới chống ngoại xâm hay hay lắm ta đã bảo con vốn có đầu óc khác thường quả không sai nghe hán thương nói sẽ phát hành tiền giấy để thu đổi lấy tiền kim khí về phạm cử luận tròn xoe mắt trong lòng thầm tháng phục hán thương là bậc siêu việt tuy vậy phạm cử luận không khỏi băng khoăn ông hỏi nếu ta in tiền giấy rồi mà dân chúng không chịu đổi thì sao? từ thượng cổ chưa có chuyện tiêu bằng tiền giấy, giấy thì có giá trị gì? tôi không dám chắc dân chúng sẽ tuân phục. hán thương mỉm cười. cười, nhà nước sẽ ban hành luật tiêu tiền giấy. và lại ông nắm tới cả mấy mười vạn quân trong tay, lại nắm luôn cả khu mật viện. Còn anh, hắn thường nhìn thẳng vào hai trong mắt Nguyên Trần nói Anh giữ chức thượng lâm tự để làm gì? Kẻ nào dám cưỡng mệnh thì trị tội Phép nước để đâu? tình thế gấp gáp lắm Bây giờ không phải lúc để dần nhờ Quý Ly nghe con nói mà ông cảm như mình có thể chuyển xoay thế nước Vượt qua bước cam go này không mấy khó khăn Nghe xong những người tâm phúc dân kế sách Nhằm ổn cố nội tình đất nước Và lo chống giặc ngoài xâm lấn Quý Ly trước hết giao cho thiếu bảo Vương Nhự Chu Sắp đặt về các quy chế tiền giấy Và thêm cả quy chế về mũ áo phẩm phục Quý Ly cũng cho định lại phép tắc thi cử Do Trần Thái Tông ban hành từ năm Bính Ngọ Năm 1246 tới nay đã được 150 năm Về chế độ quan lại cai trị, quý ly cũng canh cãi khác đi. Ví như lộ đặt chức an phủ sứ và phó sứ, phủ đặt trấn phủ sứ và phó sứ, châu đặt chức thông phán, huyện đặt lệnh úy, chủ bạ để coi sóc công việc. Lại cho lộ coi phủ, phủ coi châu, châu coi huyện, ấy là về việc dân. Còn Việt binh thì đặt các phủ đô đốc, đô hộ, đô thống, tổng quản và ty thái thú để trông coi Cho bãi các chức đại, tiểu, tư xã, chỉ chức quản giám để như cũ Ngoài ra, còn thăng cho các người tâm phúc ở những nơi then chốt Như Hán Thương, Lãnh Chức, Đông Đô, Lộ, Đô, Hộ Phủ, Thái Bảo, Trần Hãng Lãnh Bắc Giang lộ đô thống phủ Trần Nguyên Hãng Lãnh Tam Giang lộ đô thống phủ Thiếu bảo Vương Nhữ Chu Làm Tri Thiên Trường Phủ Lộ quân dân sự Trước khi xét định quân ngũ Quý Ly còn xuống lệnh Thải bớt các tăng nhân Đạo nhân chưa đến 50 tuổi trở lên Thì cho về hoàng tộc Để tăng số nhân đinh bắt lính Vương Nhữ Chu Cũng đã soạn xong thể thức mũ áo cho các quan văn võ nhất phẩm thì áo sắc tía, nhị phẩm sắc đại hồng, tam phẩm sắc đỏ hoa đào, tứ phẩm sắc lụa, ngũ, lục, thất phẩm sắc biếc, văn quan và tụng quan chức tước từ lục phẩm trở lên, đội mũ cao sơn, tránh lục phẩm được thắt đai, đi hia. Còn về tiền giấy in xong, hạ lệnh cho mọi người đem đến đổi. Cứ mỗi quan tiền đồng đổi sang tiền giấy, được một quan hai tiền. Loại giấy mười đồng vẽ rồng giấy ba mươi đồng vẽ sóng, giấy một tiền vẽ mây, giấy hai tiền vẽ rùa, giấy ba tiền vẽ lân, giấy năm tiền vẽ phượng, giấy một quan vẽ rồng. Ai làm giả phải tội chết, tịch thu điền sản sung quốc khố. Trong nước cấm hẳn tiền đồng, không ai được tích chứa hoặc tiêu riêng với nhau. Tình thế đất nước ngày một khó khăn Hán thương bàn với cha Tại Đông Đô Cùng các trấn lộ ngoài Bắc Thế lực nhà Trần vẫn còn lớn Ảnh hưởng của họ Trong giới sĩ phu Và quan lại còn sâu sắc Nhưng hệ thống cai trị Đã mọt ruộng Bộ máy nhà nước không còn điều hành được nữa Dân chúng chán nản Không còn mấy ai tin vào triều đình Thuận Tông Là đứa ngu hẹn không biết công việc triều chính. Một nhà nước như thế không thể đối phó với nạn ngoại xâm được. Xin cha hãy vì sự tồn vong của xã tắc mà đoạt lấy ngôi tồn, sai khiến thiên hạ cùng hợp quân giữ nước. Nhưng muốn làm được việc đó phải thiên đồ, nếu không sẽ xảy ra cảnh nồi da sáo thịt. Vì sao phải thiên đồ ư? Thưa cha, Nếu thiên đô về vùng đất tổ của ta Trong vùng đại lại lộ thanh hóa Thì vừa dựa vào thế đất hiểm Mà chống giặc bắc, Vừa dựa vào dòng họ nhà mình Cùng quê hương mình Ác được sự hưởng ứng hơn là Tại đất đồng đồ Về đại lại dù sao Cũng chỉ là trùng sách Nếu như sau này bốn bể đã yên Ơn đức của cha đủ bổ về thiên hạ Thì việc trở lại đồng đồ Có khó gì? Quý Ly cân nhắc mãi lời bàn tâm huyết của Hán Thương. Ông nói, Con nói rất hợp ý ta. Suốt 30 năm ta phò nghệ tông, Mạnh tay chèo chống lắm mới giữ được thế nước như ngày nay, Mới giữ được tròn vẹn tấm thân của cha con ta. Nhưng muốn đoạt lấy thiên hạ, Ta thấy trước hết phải thiền đồ đã Tiếc thay dân chúng đồng đồ không hiểu ta Ngay cả giới sĩ phu trong nước cũng không hiểu ta Bởi thế trong cuộc kình chống giặc minh sắp tới Nếu ở lại đồng đồ Có nhẽ ta lâm vào cánh như người bị trói tay Dạ thưa cha đúng như vậy Hiện tình đất nước lúc này y hệt cuối đời Lý Huệ Tông Ta cũng nghĩ như vậy. Lại nói về Thuận Tông, từ khi được cha cho lên ngôi vua năm 12 tuổi, kể từ bấy tới nay, Ngài không được quyết một công việc gì. Những năm Nghệ Tông còn sống, mọi việc đều do ông quyết, mà thật là do quý ly quyết. Thượng Hoàng chỉ xem qua, rồi châu phê là ban chiếu đôi khi những người phụ tá cũng tâu với thuận tông là triều đình đang bàn, đang xét việc này, việc nọ nhưng nhà vua không để tâm vào việc nào cả tới khi nghệ tông mất mọi thứ chiếu, chế, cáo, sắc mỗi khi ban ra Quý Ly chỉ cho người đem vào nói với vua rằng quốc phụ nói người đã xem kỹ rồi như thế có nghĩa rằng vua không cần phải xem nữa Và nhà vua cũng không xem thật Tụ trung thuận tông ở ngôi cao Mà tựa như một tên sẫm mù ngự trị giữa hoàng cung Thân phận như thế tưởng đã được yên Không ngờ Quý Ly lại bắt phải dự bàn việc thiên đô Và còn dặn Việc này quan gia không được tiết lộ với ai Nói rằng bàn Kỳ thực nhà vua bị ép phải ký vào chiếu dời đô Từ khi ký vào chiếu, lòng ông tan nát, không biết ngỏ cùng ai. Ngay hoàng hậu, vợ ông, cũng là con gái của Quý Ly. Hậu chính là một tên do thám, nên cực chẳng đã, ngài bèn thổ lộ với mấy người nội thị hoặc cung nhân như Trần Ngọc Cơ, Trần Ngọc Kiểm. Họ đều ứa nước mắt nói lại với vua. Giời kinh đô! Thế nào cũng có việc cướp ngôi. Có kẻ nghe được đem việc ấy tâu lại với Quý Ly, họ đều bị giết cả. Lại giết thêm một số người khác, nghi là có đàm đạo việc dời đô. Vừa ký xong chiếu dời đô, thì Thuận Tông được chuyển ngay về ở cung Bảo Thanh trong núi Đại Lại. Đại Lại chính là nơi khi Đế Nghiễn và tướng quốc Trang Định Vương Ngạc định giết Quý Ly, ông đã toàn trốn về đây ẩn lánh. Cung Bảo Thanh được xây dựng vội vã, kể cũng chẳng hơn nhà dân được là bao. Thuận Tông bị Quý Ly bẹ hết chân tay, tức những kẻ trước đã hầu hạ ở Đông Đô, nay đứa bị giết, đứa bị đẩy đi Viễn Châu hoặc phải về lại bản quán quê hương. Những kẻ mới được đến hầu thường là không trò chuyện thổ lộ gì được với chúng một hôm buồn bực quá và cũng là bi phẫn quá, thuận tông bèn vời hoàng hậu vào trước long sàng gạn hỏi chắc hậu biết lúc nào thì quốc phụ giết ta để đoạt thiên hạ chứ? thánh ngẫu tức hoàng hậu là con gái của quý ly, trố mắt nhìn thuận tông như một sự lạ, như một điềm gở, nàng sụp lại. sao vương thượng lại nói thế? Ơn dày từ đức thượng hoàng ban cho cha con thiếp, cha thiếp dốc lòng thờ thượng hoàng, nay lại phải một mình gánh vác việc nước thay bệ hạ, Ơn chưa thấy, đã thấy oán rồi, vậy chứ bao giờ thì bệ hạ hành quyết cha con thiếp? Thuận Tông thầm nghĩ, đúng là cha nào con ấy, chúng cứ nói một đằng, làm một néo, bên ngoài thì ra vẻ vua tôi trên dưới kỹ cường lắm, Bên trong cha con y coi mạng sống của ta Không hơn gì cộng cỏ Tiếc thầy Vương huynh và vương đệ ta chậm ra tay quá Để y lộng hành Và tới lúc này Ta chẳng khác một con thỏ Y đã săn được và nhốt chặt trong lòng Trong cuối Chỉ chờ ngày mổ thịt Nghĩ như vậy Nhưng Thuận Tông vẫn cứ phải đấu diệu. Hậu lại vui cho ta rồi Liệu ta có phải chết như lũ trần ngọc cơ? Trần Ngọc kiếm không, sức ta trói gà không nổi. Trong tay đến con dao cùng, cũng không có, còn mong giết ai. Mấy đứa nội thị, cùng nhân, đều như những tên mật thám, lúc nào cũng canh chừng ta, hậu còn không thấy sao. Thuận Tông vì tức giận mà tuôn ra những lời lẽ vừa nghi ngờ, vừa mạt sát cha con quý ly. Giá như khi trước còn ở Đông Đô, Hẳn là hoàng hậu sẽ thưa lại cùng cha không sót một lời Nhưng nay thì khác Nghĩ lại thương tình Dù sao thì nhà vua đối với ta Cũng là đạo vợ chồng Và trời cũng thí phúc cho được một mụn con trai Đã lập làm hoàng thái tử Nhưng thật ta cũng không biết bụng cha ta thế nào Ta đã nghe theo nhiều người thì thầm Họ bảo Quý ly đối với nhà trần Chẳng khác gì Trần Thủ Độ Đối với nhà Lý Ta thì không biết Trần Thủ Độ Xưa kia ra sao Nhưng cha ta thật quả là một người Chuyên chế tàn bạo Ta đã chứng kiến không biết bao kẻ rơi đầu Chỉ vì một lời nói chơi phù phiếm Chứ chẳng có mưa đồ ám hại ai Vì vậy Từ khi rời chuyển từ Đông Đô Về đây Ta không dám hé môi tố giác thêm một kẻ nào Bởi ta không muốn tiếp tay Cho cha gây thêm tội ác nữa Hậu bèn nói với vua Thần thiếp có tội gì mà bệ hạ dày vò, ghét bỏ Thuận Tông bỏ đi, không nói gì thêm nữa Dù Hoàng hậu không hé lộ điều gì về Thuận Tông tỏ ra bực dọc đối với cha mình song Quý Ly đã có sẵn chủ kiến Nên việc cần làm, ông vẫn cứ làm Quý Ly cho gọi vị đạo sĩ nổi tiếng trong vùng là Nguyễn Khánh đến Sai Bảo Lĩnh ý Quý Ly xong Đạo sĩ bèn ra mắt Thuận Tông Ông khoe là người tu đắc đạo Tâm linh siêu thoát, nhãn quan, thấu thị Có thể nhìn người mà biết được quá khứ, tương lai Lại có thể cúng cầu trừ tai giải ách được Thuận Tông, lòng đang tẻ ngắt Sầu hận đến không thiết cả mạng sống mình nữa Gặp được đạo sĩ giải tỏa cho cái nhẹ sống chết Nhẹ còn mất trong cuộc đời thế tục chán buồn Đạo sĩ còn khai mở cho nhà vua con đường thanh thang giải thoát Mà các bậc tiên thánh đã tìm về Khi tâm thức nhà vua đã siêu ngã tới nửa phần Đạo sĩ lại nói những nỗi đau người, đau đời, đau bệnh Cả những việc đau lòng mà nhà vua đã trải Thuận Tông thầm nhủ Ông ta quả là một đạo sĩ siêu việt Biết hết cuộc đời ta, không sót một ly nào biết nhà vua đã siêu lòng đạo sĩ bèn gợi hoàng thượng biết đấy xưa các tiền đế thường theo phật như đức nhân tông còn lập hẳn ra phái thiền trúc lâm mong giải thoát cho chúng sinh chẳng hiểu ước vọng của ngài có được toàn nguyên không nhưng thế gian thì vẫn cứ ngày một chìm đắm mê muội mà các ngài cũng tiêu vong. Còn như theo về lão giáo của đức Thái thượng lão quân sẽ dẫn ta đến cõi trường sinh bất lão, cõi tiên thanh nhã thơm tho khác hẳn với cõi phạm trần. Bệ hạ tuy ở ngôi tôn quý nhưng muôn việc đều rấm rối khó nhọc, chỉ bằng truyền ngôi cho thái tử để tu dưỡng khí thanh hòa. Thuần Tông đã dằn lòng theo đạo tới 89 phần, nhưng không hiểu sao ngài còn hỏi: "Nếu như ta không theo đạo của ông thì sao?" Đạo sĩ cười xòa: "Ha ha ha. Việc phát tâm theo đạo là tùy thuộc mỗi người. Ta chỉ thương thái tử còn nhỏ quá, hãy đợi cho ta vài năm nữa có được không?" "Bây giờ" Đợi bao lâu mà chẳng được, chỉ sợ người khác không đợi được Bệ hạ, còn việc muốn hay không muốn cũng chẳng tùy thuộc ở Bệ hạ nữa. Như xưa kia, Ly Huệ Tông có muốn xuất gia đâu mà vẫn cứ phải ra ở chùa chân giáo. Tôi là người tu hành, thấy việc đời ngang trái nên muốn cứu. Nhưng nếu Bệ hạ chưa sẵn lòng, tức là cái duyên chưa tới. Xong, vị đạo sĩ chép miệng nói nhỏ như để cho chính mình nghe. Thì ra ở đời, khôn cũng chết, dài cũng chết, chỉ có biết là sống. Ông đã toàn vũ áo đứng dậy, thuận tông vàng níu lại. Ông nói ta nghe, thế nào là biết? Biệt! Tức là vũ bỏ tất cả mọi sự hư ảo Nó buộc ràng ta để về với đạo Như thần đã tỏ bày với bệ hạ đó uhm, Ta bằng lòng theo về với đạo của ông Ngay ngày hôm ấy Đạo sĩ Nguyễn Khánh bèn lập đàn cúng Tâu cho Thuận Tông được vào sổ phùng đạo nhập tiên Quý Li bèn cho người đến bảo vua, đã thoát tục, nhập tiên rồi, thì không còn phải gánh vác việc đời nữa. Nhà vua nên xuống chiếu nhường ngôi cho thái tử án. Lúc này Thụng Tông mới vỡ tỉnh rằng mình bị lừa, nhưng đã muộn. Và sự thật, ông cũng ngầm hiểu, tình thế không thể cưỡng lại được. Nhà vua chỉ thương thái tử còn nhỏ quá, mới lên ba tuổi, đã biết gì việc đời, huống chi là việc nước. Xong lại tự nghĩ Thật ra Ta hoặc con ta ở ngồi Thì cũng khó khác gì Quyền thế đều nắm trọn trong tay người họ ngoại Mà suốt đời phụ hoàng ta đã tin nghe Trong chiếu nhiều ngôi có đoạn viết Này ta truyền cho Thái tử án lên ngôi hoàng đế Phụ chính do Thái sư Lê Quý Lì Là quốc tổ nhiếp chính Vì mới lên ba tuổi Nên Thái tử Án nhận lễ truyền ngôi mà không biết lạy Quý Ly bảo Thái hậu Còn lạy trước cho Thái tử lạy theo Lễ truyền ngôi làm chiếu Lệ buồn tẻ cho hợp thức việc tiếp đoạt từng bước của Quý Ly Bây giờ, những người có tâm huyết Ai cũng thương thuận tông, ghét Quý Ly Nhưng tình thế không thể làm gì được Thái tử Án lên ngôi Quý Ly cho đổi niên hiệu là Kiến Tân năm thứ nhất, tức năm Mậu Dần năm 1398, lại tuyên cáo đại xá cho thiên hạ, nhưng thật không ai được hưởng chút ân huệ nào. Cũng từ hôm ấy, Quý Ly tự xưng là Khâm Đức Hưng Liệt Đại Vương, trong giấy tờ đều ghi là Trung Thư Thượng Thư Sảnh Phụng Nhiếp Chính Cai Giáo Hoàng Đế. Lại nói Thuận Tông được vào sổ phùng đạo nhập tiên Tức là đã xuất gia rồi Bèn được đưa về tu tại quán Ngọc Thanh Hương, Đạm Thủy Là nơi có nhiều đạo sư nổi tiếng Xin có chú thích Đạm Thủy xưa thuộc đất huyện Chí Linh, Lộ Hải Đông Nay thuộc huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Hết chú thích Quý ly mật sai nội tẩm học sinh Nguyễn Cẩn Là người tâm phúc của mình đi theo hầu Thuận Tông Thấy y là người lạ đáng ngờ Thuận Tông bèn hỏi Người theo hầu ta hay muốn hại ta? Nguyễn Cẩn lúng túng không nỡ nói cái ý mà Quý Ly đã dặn mình Cũng như những việc Quý Ly bắt phải làm Nấn ná y lại nhận được mật thư của Quý Ly răng dạy Nguyên quân không chết thì người phải chết Quý Ly cũng gửi thư cho Thuận Tông đại ý nói Trước có vua hèn ngu, hôn đức và linh đức Sao không liệu sớm đi, chỉ để bận người khác Đọc xong, Thuận Tông đau đớn nhận ra sự tàn bạo của Quý Ly hơn cả hùng sói Hùng sói nuôi con chứ không ăn thịt con Vậy mà, ta với ông ta là chỗ thân thiết Về tộc họ là tình chú cháu Tuy về đàn ngoại Nhưng ông lại là cha vợ ta Thế mà ông rấp tâm giết ta Để cướp cơ nghiệp nhà ta Thuận Tông rùng mình Nhớ ông đã đọc ở đâu đó Lời khấn thề trước trời Phật Của Lý Huệ Tông Khi Trần Thủ Độ bức ông phải chết Thiên hạ của nhà ta Đã về nhà mày rồi Mày lại còn giết ta Ngày nay ta chết Đến ngày khác, con cháu nhà mày cũng lai như thế. Thuận Tông khiếp sợ, không ngờ lời nguyện của Lý Huệ Tông trên 170 năm vẫn còn ứng nghiệm. Rồi từ bữa ấy, ông ngơ ngẩn như người mất hồn. Chính Nguyễn Cẩn cũng lo lắng cho tính mệnh của mình nữa nếu như không giết được vua. Cẩn rõ nước mắt pha thuốc độc vào thức ăn của Thuận Tông, không hiểu vì sao ông vẫn không chết sau cần không cho vua ăn nữa Mà chỉ cho uống nước dừa Tới cả chục ngày Vua vẫn không chết Quân về tâu Quý ly sợ để lâu ngày Chuyện lộ ra sẽ sinh biến Bèn sai sa kỵ về thượng tướng Quân là Phạm Khả Vĩnh Đến thắt cổ giết chết Thuận Tông Trước khi chui vào thòng lọng Thuận Tông còn kịp khấn Hỡi Quý ly Ngươi là kẻ hiếp vua lừa dân Người đã cướp thiên hạ của nhà ta, nay còn giết ta nữa. Sự nghiệp của nhà Trần ta rực rỡ trên 170 năm, sự nghiệp của nhà mày bất quá không tới 7 năm, ắt sẽ bị chết cả nhà, ắt phải tuyệt tự. Xin trời Phật chứng cho lời nguyện của tôi. Khấn xong, ông chui đầu vào thòng lọng. Đám quan quân đem thi thể ông chôn tại lăng Yên Sinh gần đó giết được thuận tông quý ly muốn khôi phục họ cũ của mình bèn họp các con lại nói tổ phụ nhà ta vốn họ hồ quê tự triết giang trung quốc sang làm thái thú diễn châu từ đời hậu hán ngũ quý năm 907 đến năm 959 rồi lập nghiệp tại đó đến đời thứ mười Thì Đức Tổ ta là Hồ Liêm Dời đến ở hương Đại Lai này Đức Tổ Hồ Liêm ta Làm con nuôi của tuyên úy Lê Huấn Từ đấy mới đổi làm họ Lê Cho tới ta là cháu bốn đời mang họ Lê Ta thiết nghĩ Sự nghiệp của cha con ta bây giờ rạng rỡ Không kém Đức Thủy Tổ Vậy tại sao ta không phục lại họ cũ Để làm ràng tỏ tổ tông Ý các con thế nào Nguyên Trần và Hán Thương Đều nói Xin cha cho phục lại họ hồ Xin cha cho phục lại họ hồ Hôm sau thiết triều Quý Ly tuyên cáo đổi về họ hồ Nhưng không nói nguồn gốc Từ Tiết giang sang cư ngụ Từ ngày Quý Ly bất tử thuận Tông Khôi phục họ cũ Chuẩn bị ráo riết mọi việc Như bắt lính Luyện quân, xây đắp thành trì, đào sông, đắp đường, tích chứa lương thực để phòng chống người Minh xâm lấn. Nếu chỉ có các việc ấy thì chẳng ai ghét được ông. Nhưng Hồ Quý Ly lại sai rỡ gấp các cung điện Thụy Chương, Đại An đem về dựng tại vùng núi non đại lại, rồi đàn áp dân chúng, giết người không chịu ca ngợi mình, khiến lòng dân phẫn uất. Ai cũng bảo Quý Ly sẽ cướp cơ nghiệp nhà Trần nay may. Tình thế bức bách khiến các bậc võ tướng và tệ thần thấy đến lúc phải ra tay trừ khử hồ Quý Ly, khôi phục lại rường mối kỹ cương của nhà Trần. Thái bảo Trần Hãn liền bàn với Thượng tướng Trần Khát Chân. Tướng quân có coi các hành vi giết vua cũ, lập vua mới, tự đưa mình vào nhiếp chính của Quý Ly. Là triệu chứng của sự cướp thiên hạ của nhà Trần ta không? Quả có như vậy, tôi cũng nghĩ như quan Thái Bảo. Vậy chúng ta phải làm gì chứ? Nếu không kẻ kia cứ tỉa dần, chẳng mấy chốc hết người tôn thất. Có một việc tôi còn đang phân vân, xin Thái Bảo chỉ cho. Chẳng hay việc gì đó thương tướng. Từ bữa xa kỵ về Thượng tướng quân Phạm Khả Vĩnh Được Quý Ly sai đi bất tử Thuận Tông về Ông ta mặt tái mét đến tìm tôi Nói lại tất cả các việc Kể cả Thuận Tông có lời nguyện Cha con Quý Ly Ông ta bảo bị ám ảnh Về cái chết của nhà vua Và ân hận lắm Nếu như người tôn thất đứng ra làm việc nghĩa Thì ông ta cũng xin theo Tôi không biết đây là thực tình Hay do mưa của Quý Ly Bởi Quý Ly quỷ quyệt lắm Tôi dựa chưa dám tin Khả Vĩnh. Vậy chớ tướng quân trả lời ông ta thế nào? Thái Bảo hỏi. Tôi chỉ đáp. Chớ có càng rỡ. Thái Sư là người nhiếp chính trung thành. Tôi lại ngõ ý rằng đè để thăm dò. Việc này lộ ra chắc lùi đến ba họ. Khả Vĩnh chỉ thở dài. Nhưng từ bữa ấy, ông ta nhìn tôi với con mắt như là kinh bí. Riêng việc đó, Tôi ngờ ông ta thật tâm Vậy chớ theo ý Thái Bảo Nên như thế nào? Đúng là ông ta thật tâm Chứ còn ngờ gì Nếu là quý ly sai đến Chắc y đã kiếm cớ với tướng quân rồi Theo tôi Ta phải ra tay vào dịp hội thề này thôi Trước còn ở Thăng Long Hội thề làm trong đền đồng cố Nay bàn sẽ làm ở Đốn Sơn Bởi Đốn Sơn có ngôi đền thiên Khát chân, hai mắt sáng ngời, mặt tươi rói, ông nói: "Thế là lòng trời con tữa nhà trần. Tôi có ngôi nhà cao ráo, trên lầu nhìn ra đốn sơn rất gần. Từ ngày quý ly nhiếp chính, đi đâu cũng oai vệ lắm. Y tím dùng tàn long, xe kiệu mũ áo như thiên tử. Chỉ có điều y chưa sưng chấm, sưng quá nhân với bá quan khi thiết triều thôi." Hay lắm. Tôi sẽ mời Quý Ly đến ngự trước Trên thượng lầu nhà tướng quân Bởi tại vùng này Cũng chẳng có nơi nào xa giá tạm dừng được Ngày ngôi đền cũng lụp sộp lắm Chắc Quý Ly sẽ ưng thuận ghé nhà tướng quân Vậy thời tôi sẽ cho phục quân Rồi sai thích khách nhảy lên lầu Giết phần đi là xong Hai người mua sự kính nhẹm lại kéo thêm được một số người tâm phúc khác nữa cùng theo tới ngày hội thề Thái Bảo Trần Hãng mời Quý Ly lên tòa tại nhà Trần Khát Chân. đúng là Quý Ly dùng nghi vệ thiên tử càng làm mọi người căm ghét thì Quý Ly cùng bọn vệ sĩ có cả Trần Hãng đã an tọa ở trên lầu rồi nếu đúng như kế đã vạch thì bây giờ là lúc thích khách ra tay thế nhưng Khi Phạm Tổ Thu là cháu của Phạm Khả Vĩnh và Phạm ngưu Tất là hai thích khách cấp gươm định tiến lên lầu để hành thích. Không biết trời đất quỷ thần xui khiến thế nào, Trần Khát Chân lại trừng mắt ngăn họ lại. Sở dĩ Trần Khát Chân trừng mắt không cho hai thích khách ra tay là bởi ông thấy Quý Ly lúc ấy đã đưa mắt cho hai vệ sĩ của ông là hai đao thủ khét tiếng, đang lăm lăm hai cây đoạn đao trong tay. Và qua cửa sổ tầng lầu Khát chân nhìn thấy đám quân kỵ của Quý Ly Đang từ bốn mặt ập tới nhà ông Quý Ly ở trên lầu Thấy bên dưới có người đi lại rầm rịch Đâm chột dạ Bèn sai bọn vệ sĩ lập tức xuống lầu Đúng lúc Phạm Ngưu Tất vứt gươm xuống đất nói Cả lũ chết thôi Quý Ly thấy thế nhưng vờ quay đi Y đã nhận mặt được tất cả, bèn tức tốc ra về, lệnh truy bắt ngay cấp thời. Tôn thất Thái Bảo Trần Hãng, Thượng tướng quân Trần Khát Chân, Trụ quốc Nhật Đôn, Thượng tướng Phạm Khả Vĩnh, Hành Khiển Hà Đức Lân, Lương Nguyên Bưu, Phạm Ông Thiện, Phạm Ngưu Tất, Phạm Tổ Thu, cùng các liêu thuộc gồm hơn 370 người đều bị giết cả. Những người bị giết, gia sản đều bị tịch thu Con gái bắt làm tỳ, con trai từ một tuổi trở lên Hoặc trông sống, hoặc dìm chết trong nước Cuộc truy lùng bắt bớ chém giết còn kéo dài mấy năm liền Dân gian sầu khổ, oán ghét cha con Quý Ly không kể xiết Không khí xã hội bi phẫn đến cùng cực Ra đường, người thân quen cũng không dám nhận nhau Chỉ đưa đẩy bằng ánh mắt thường thầy thường tướng quân Trần Khát Chân, một danh tướng đã đánh tan hơn 10 vạn quân xâm lược Chiêm Thành, chém đầu chế Bồng Nga, cứu Giang Sang khỏi cơn nguy họa. Chỉ vì sơ suất trong chốc lát mà để hận tới muôn sau. Nghe nói, trước khi Trần Khát Chân bị chém trên núi Đốn Sơn, ông thét lên ba tiếng, khiến cả cọp báo cũng rung lên cầm cập. Rừng ao ao xô bạc như có một trận cuồng phong ập tới. Tướng quân chết đã ba ngày, nét mặt vẫn tươi nguyên như khi còn sống. Năm ấy Trần Khắc Chân mới 29 tuổi. Mặc dù Hồ Quý Ly khép ông vào tội đại nghịch, nhưng từ Thăng Long tới những nơi heo hút đều có lập đền miếu thờ ông. Thanh toán hết các phe đảng kình chống, giết vợ người tôn thất Và những ai có lòng hướng về nhà Trần Nắm trong tay thằng cháu ngoại Chưa ráo máu đầu Gọi là vua Hầu như hầu Quý Ly đã nắm trọn thiên hạ Quý Ly còn tự xưng là Quốc tổ chương hoàng đế Mặc áo màu bồ hoàng Ở cung nhân thọ Theo như lệ thiên tử Ra vào dùng 12 chiếc lọng vàng Cho con là hồ hán thương Làm nhiếp chính thái phó Ở bên hữu điện hoàng nguyên Hồ Nguyên Trừng làm tư đồ, nhưng như thế vẫn chưa toại nguyện. Tới ngày 28 tháng 2 năm Canh Thìn năm 1400, Nhằm ngai đại cát, Hồ Quý Ly phế đức vua năm tuổi xuống làm bảo Ninh đại vương, thương tình là cháu ngoại nên không nỡ giết. Hồ Quý Ly tự lập mình làm hoàng đế, đặt niên hiệu là Thánh Nguyên, lấy quốc hiệu là Đại Ngô. Xin có chú thích Đại Ngu, chữ Hán có nghĩa là sự yên ổn là, to lớn các bạn đang Hồ với ly thật tâm mong mỏi cho nước đổ nhà đổ yên thịnh nhà Hoàng Quốc Hải, Vậy là nhà Hồ Lập, và trang Vương Triều Trần và sụp đổ Cũng như 175 năm trước nhà Trần Lập, nhà Lý Phế Các triều đại hưng vong thành bại Xoay vần như con thò lò sáu mặt Chợt mặt nhất, thoát đả mặt tam, mặt lục chỉ có dân tộc phải chỉ có dân tộc là mãi mãi trường tồn. Biết xong tại giảng võ vào giờ giáp tuất, ngày giáp tuất, tháng Bính dần, năm Giáp Tuất, nhằm 20 giờ ngày 8 tháng 2 Giáp Tuất, ngày 17 tháng 2 năm 1994. Sau đây Là vài lời cuối sách Cùng bạn đọc thân mến Tiếp theo các cuốn Bảo táp cung đình Thăng Long nổi giận Huyền Trân công chúa Nay là Vương Triều sụp đổ Đây là cuốn thứ tư Và cũng là cuốn kết thúc Trong bộ tiểu thuyết lịch sử tôi viết Về Vương Triều nhà Trần Nhà Trần Sự nghiệp gói trọn Trong 175 năm Từ khi Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh năm Ất Dậu năm 1225 đến Hồ Quý Ly giết Thuận Tông và đoạt ngôi vua từ đứa cháu ngoại mới có 5 tuổi vào năm Kinh Thình 1400 lập ra nhà Hồ. Bộ tiểu thuyết lịch sử của tôi không viết theo thứ tự thời gian kéo dài suốt 175 năm ấy với các nhân vật truyền từ đời nọ qua đời kia Mà tôi cắt ngang các thời điểm lịch sử quãng nào có nhiều vấn đề xã hội gây cấn nhất để viết Ví như cuốn mở đầu, bão táp cung đình Mạch vào từ sự suy sụp không thể cứu vãn được Của triều đình Lý Huệ Tông Xã hội, đối khổ, loạn lạc Các đầu mục nổi lên khắp nơi Đất nước có nguy cơ rơi vào nội chiến Hoặc trở lại các cớ như hồi thập nhị sứ quân Thế lực họ Trần nổi lên Đứng đầu là Trần Thủ Độ Đã thâu tóm được thiên hạ Và làm một cuộc đảo chính cung đình Có 102 trong lịch sử Từ đó nhà Trần Phục hưng nền kinh tế, văn hóa Và đưa Đại Việt Trở thành một quốc gia cường thịnh Trong khu vực Cuốn này kết thúc ở đám cưới Thiên thành công chúa Người cô ruột của Trần Quốc Tú Nhưng vì hai cô cháu đã yêu nhau Nên quốc Tuấn đang đem vượt rào vào nhà Trung Thành Vương Vị hôn thu của Thiên Thành cướp lấy Thời gian được phản ánh trong cuốn tiểu thuyết này kéo dài 26 năm Năm 1225, năm 1251 Tiếp đến là cuốn Thăng Long nội Giận Cuốn này viết về cuộc xâm lược của đế quốc Nguyên Mông lần thứ hai đối với nước ta Đây là giai đoạn gây cấn nhất trong toàn bộ lịch sử 175 năm của nhà Trần, và cũng là trong lịch sử Đại Việt. Vào cuối năm 1279, khi Hốt Tất Liệt đã bình định xong toàn cõi Trung Hoa, đặt nền thống trị lên ngôi hoàng đế và lập ra nhà đại nguyên. Nên nhớ rằng, vào thời điểm lịch sử ấy, đế quốc Mông Cổ dường như không có đối thủ. Quân Mông Cổ đã chinh phục gần hết châu Á, quá nửa châu Âu, khắp bốn phương, rên xiết dưới vó ngựa Mông Cổ. Vậy khi bình định xong Trung Hoa, ngọn cờ xâm lược của Hốt Tất Liệt liền trỏ sang Đại Việt. Vừa là để chinh phục phần đất còn lại của Đông Nam Á, vừa là trả mối hận thất bại trong cuộc quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt gần 30 năm trước năm 1257 Thế nước ngàn cân treo sợi tóc Vua tôi nhà Trần đã làm thế nào chống lại cuộc xâm lăng đó và đánh thế nào thắng được kẻ thù khổng lồ có sức mạnh ngang trời đất ấy Cuốn sách được bắt đầu từ giữa năm 1282 với sự kiện Sứ đoàn Đại Việt do Trần Di Ái sang Yên Kinh tiến cống bị hốt tất liệt giữ lại Lập ra triều đình Bù Nhìn Lại sai Sài thông áp dẫn Cái triều đình Bù Nhìn ấy về Thăng Long Cùng đội quân 5.000 tên Đây là cuộc ban giao Có vũ trang đầu tiên Trong lịch sử ban giao Mà Đại Việt bị áp đặt Nếu vua tôi nhà Trần chấp nhận Thời cuộc chinh phục Của hốt tất liệt nhẹ tên Nếu cưỡng mệnh mà chống lại Lập tức có hàng trăm vạn hùng binh Sẽ ao qua biên giới Và nhà Nguyên Cũng chỉ mong có một cái cớ vu vơ nào đấy để khơi ngòi cuộc chiến. Nhà Trần đã phải đối phó hết sức khôn khéo, để sao cho cuộc chiến nổ ra càng chậm càng tốt. Nhưng ta càng nhân nhiện, hốt tất liệt càng lớn tới. Đại Việt không thể lùi thêm nữa. Cuộc chiến đã nổ ra cuối năm 1284, kết thúc vào giữa năm 1285. Với thắng lợi vang dội của quân dân Đại Việt Cuốn này tôi chỉ viết Trong một giai đoạn lịch sử hết sức ngắn Vẹn vẹn có 4 năm 1282-1285 Song 4 năm ấy đã khẳng định Tinh thần và sức mạnh của Đại Việt Trong trường kỳ lịch sử cổ kim của chúng ta Cuốn thứ ba, Huyền Trân Công Chúa Được viết trong một giai đoạn lịch sử có 7 năm Kể từ sau khi Trần Nhân Tông nhờ ngôi cho con, rồi vào hẳn yên tử, coi sóc trực tiếp dòng thiền Trúc Lâm do ông sáng lập, và kết thúc ở cái chết của quốc vương Chàm Ba, Chế Mần, 1300-1307. Đây là giai đoạn lịch sử ít biến động nhất về mặt nội trị và ban giao. Song là thời điểm cực kỳ quan trọng Để vua tôi nhà Trần Xác lập một tư tưởng triết học cho riêng mình Thông qua học thuyết Trúc Lâm Mà người kiến tạo không ai khác ngoài Trần Nhân Tông. Cũng trong thời kỳ này Nhà Trần thể hiện đường lối ngoại giao mềm dẻo để duy trì một nền hòa bình bền vững với các quốc gia lân cận, mà cuộc hôn nhân giữa công chúa Huyền Trân của nhà Trần với quốc vương Champa Harijit-Inravamalba, tức chế mân, là tiêu biểu. Tới cuốn Vương Triều Sụp Đổ mà các bạn đang có trong tay, tôi biết về giai đoạn suy thoái triền miên suốt 60 năm cuối của nhà Trần, năm 1341-1400. năm 1400, Ngay cả việc sụp đổ của nhà Trần cũng để lại cho hậu thế nhiều bài học có ích Vậy là trong 175 năm chấp chính của nhà Trần Tôi đã chọn 4 giai đoạn lịch sử ngắn dài khác nhau Với tổng số thời gian là 97 năm để phản ánh Nếu bạn đọc có trong tay cả 4 tập tiểu thuyết đã nói trên Thì có thể nắm được bối cảnh lịch sử chính yếu của nhà Trần Nếu chỉ có từng tập riêng rẽ Thời cũng nắm được khá đầy đủ Giai đoạn lịch sử trọng yếu Mà các tác phẩm đã phản ánh Ba tập đầu đã lần lượt ra mắt Bạn đọc từ năm 1987 Đến năm 1991 Và cả ba tập trên Đều được tái bản nhiều lần Lần tái bản sau Cho toàn bộ sách bốn tập Tôi sẽ nói vì sao tôi viết Tiểu thuyết lịch sử Lại vì sao tôi chọn viết về nhà Trần Và nữa Sẽ có sơ đồ chỉ dẫn về Phả hệ, phả tộc của nhà Trần Để bạn đọc tiện theo dõi Đến đây đã kết thúc Tiểu thuyết Vương Triều Sụp Đổ Y như xin cảm ơn Tác giả Hoàng Quốc Hải Và cũng xin được cảm ơn Tất cả mọi người đã theo dõi 32 chương Của tiểu thuyết Vương Triều sụp đổ Và cũng mong Quýt các bạn Niệm tình tha thứ cho những sai sót Mà yên như vấp phải Xin chào các bạn